Hồi đầu năm nay, con gái của tôi đi lấy chồng. Nó lấy chồng vào tuổi đó thì cũng kể là sớm. Thế nhưng mà nhà chồng cũng tử tế, lại là chỗ thân tình cho nên tôi cũng yên tâm. Lo liệu xong mọi sự cho nó, phần tôi cũng gọi là nhàn cái thân. Tôi bồi hồi nhìn qua ô cửa sổ mà không khỏi thở dài. Nên làm gì tiếp theo đây? Mấy vậy mà đã 10 năm trôi qua, kể từ này tôi từ chiến trường trở về. Lúc về thì vợ đã mất để lại đứa con gái. Làm đau như khách nhưng vẫn cố gắng thay vợ để nuôi con cho đến ngày được yên bể ra thất. Như vậy cũng không vụ lòng mong mỏi của vợ tôi. Tôi loanh quanh trong nhà khách cửa cũng đã về hết, chỉ còn lại mình tôi. Đi qua chiếc gương trèo trên vách xoay mình vào bên trong. Mười năm trôi qua quá nhanh, cứ ngỡ rằng mới ngày hôm qua. Đến hôm nay soi gương lại thấy bản thân mình đã thay đổi đi quá nhiều. Mỗi năm hết mình vì con, không cả nghĩ cho bản thân. Nhìn mình trong gương tôi cười khổ nói vu vơ. Mình đã giả thật rồi. Phải tôi đã gần 40, chẳng còn trẻ chung gì nữa. Cứ ở nhà như vậy thì vài năm nữa cũng lại nhập hội vì mê ông chú sống bên mất. À đúng rồi, tôi còn một lời hứa chưa thực hiện được. Điều này làm cho tôi về canh cánh trong lòng suốt một khoảng thời gian vừa qua. Lại nhắc về lời hứa đó mười năm về trước tôi có duyên kỳ ngộ với một lão đạo sĩ Đường ông nhận làm đổ đệ Cứu giúp trong những lúc ngặt nghèo khó khăn Trước khi từ biển tôi có hứa với thầy Là khi nào lo xong việc gia đình sẽ lên núi Chỗ thầy ở để tu tập Thế mà đã mười năm trôi qua Và đội trao trời không biết bây giờ thầy như thế nào tôi cũng đã lo xong việc gia đình Giờ chính thức là lúc để thực hiện lời hứa Tôi dành ra một tuần lễ để thu xếp mọi việc Và nói lời tạm biệt với con gái. Nó cứ bảo tôi về ở với vợ chồng nó. Nhưng tôi không chịu. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho vợ chồng nó. Hơn nữa, sức tôi vẫn còn đủ khỏe. Chưa cần ai phải chăm sóc. Tôi bỏ lại mọi thứ lên đường. Bây giờ là lúc sống cho bản thân. Tôi sẽ đi gặp thầy tôi và chuẩn bị cho một hành trình mới. Thầy tôi vốn là một đạo sĩ ẩn cư. Ông ấy tên là Bang Hưng, chỗ ở của công cũng được tôi ghi lại. Thật ra khi mà tôi cũng không biết nơi ở chính xác của thầy Bang Hưng, lúc mới quen biết hai thầy trò nói chuyện với nhau thì có thấy thầy đề cập tới vùng núi đen nào đó để tu luyện. Thưa hỏi, đi lính cũng nghe nhiều về các vị đạo sĩ ẩn cư trên núi cho nên cảm thấy cũng hứng thú, cho nên được thầy nhận làm đồ đệ. Thầy kể công việc của thầy chỉ là luyện bùa làm chú bốc thuốc chữa bệnh cho những người dân xung quanh. Đối với họ, những tài phép của Thầy Ba Hưng luôn là một điều gì đó bí ẩn thần kỳ với cuộc sống hiện tại. Người ta chỉ tiếp xúc với họ khi mà họ đi xuống núi chữa bệnh hoặc có công việc gì quan trọng. Còn lại không ai biết chính xác những ngón nghề hay là bài thuốc được họ sử dụng. Chỉ biết là họ chữa bệnh làm bùa rất linh. Tôi ra bến xe từ sáng sớm, theo địa chỉ mà tới chỗ của thầy. Đường đi khó quá cho nên đi từ lúc tờ mở cho đến tận trưa mới đến nơi. Tôi xuống xe và tìm tới địa phận mà người ta gọi là núi đen. Ở đây dân cư không mấy đã đông đúc, nhà cửa dẫn nên vẫn còn chưa nhiều. Tôi hỏi thăm người đi đường và tìm được đường tới núi đen mà thầy Bà Hưng đã nhắc tới. Theo lời chỉ dẫn của họ tôi tới một vùng núi đồi chập trùng. Cảnh sát nơi đây hồng vĩ và rộng lớn. Mấy năm nay chỉ ở quê mà không đi ra ngoài, lành quanh với mấy gốc rửa con canh, chẳng đừng ngắm nhìn những thứ như vậy. Cho nên tuy đứng trước nó cảm thấy bị choáng ngợp. Tầng dãy núi ẩn hiện xếp thành từng chồng lớp với nhau sau những ám mây mù. Mọi thứ xung quanh vẫn còn hoang sơ, làng xóm cũng ít, bây giờ thì khó đây. Bởi vì không biết nơi cụ thể của Thầy Ba Hưng Tôi đành phải đi khắp nơi để hỏi người dân trong vùng, mà dân ở đây thì thưa thớt quá, cho nên tôi cũng hỏi từ những người già cho đến trẻ nhỏ, nhưng đáp lại chỉ là những cái nắc đầu. Họ khuyên tôi nên đi sâu vào bên trong núi, vì nghe đồn trong đó có những vị đạo sĩ ẩn cư lâu năm, chứ ngoài này thì không ai biết gì cả. Theo lời khuyên của họ, tôi đi sâu vào bên trong núi, nơi đây dần cư thưa thớt hơn cả ở ngoài kia. Chỉ có độ vài nóc nhà, hỏi người ở đây thì họ nói đúng là có một đạo sĩ tên ba thật. Nhưng ông ấy ít khi xuống núi. Vài tháng mới xuống núi một lần là những khi cần mua gạo muối, đồ dùng hoặc là xuống chữa bệnh cho người dân sau lại trở về núi. Còn chỗ ở thì chẳng ai biết chính xác cả. thế thở dài chán nàn vì không có chút thông tin gì về thầy Ba Hưng. Tôi cứ đi mãi đi mãi về dãy núi trước mặt. Tại về chiều tối những dãy núi được phủ thêm một lớp dương mù ẩn hiện lớp ló càng tăng thêm sự kỳ bí của vùng đất này. Thế khi trời đã ngả màu xanh đậm, tôi bắt đầu nạn. Nghĩ tới việc đêm này sẽ ngủ tại đây, cứ vừa đi vừa tìm kiếm xem chỗ nào thuận tiện mà ngả lưng. Đang nhìn xung quanh thì tôi thấy có một thiếu niên, đồ chừng gần hai chục tuổi, đang đi từ phía trong núi đi xa. Tôi liền tiến lại gần để hỏi thăm, Biết đâu cậu ta biết được chỗ ở của thầy? Chú em cho tôi hỏi một chút. Cậu thiếu niên này tuy gặp người lạ nhưng cũng lễ phép trả lời rồi đáp. Anh hỏi gì vậy? Ở đây có đạo sĩ nào tên ba Hưng không? Đôi mắt của cậu thiếu niên chợt sáng lên vồn vã rồi hỏi. Anh tìm ông ba đạo sĩ trên đó hả? Thế người biết đường tung tích của thầy tôi mừng dơn vội vàng hỏi. À đúng rồi. Chú em biết ông ấy bây giờ đang ở đâu không? Cậu thiếu niên nhìn tôi một lượt Rồi chỉ tay lên ngọn núi trước mặt rồi nói Ông ấy ở trên núi này Mà anh tìm ông có việc gì không? Tôi chẳng giấu giếm gì rồi nói um, Anh là học trò của ông Ba Hưng Người thiếu niên lúc này liền nói Trời đất Anh là học trò của ông ấy hả? Tôi gật đầu xác nhận Cậu thanh niên kia biết tôi là học trò của thầy Ba Hưng Thì lại càng sợi lời cậu ta nói Em còn chưa từng nghe qua là ông có học trò. Em mấy lần xin ông nhận làm đệ tử nhưng ông không chịu. Tôi nghe vậy thì hỏi Thế dạo này thầy có khỏe không em? Em cũng không biết. Cách đây chừng nửa năm em không còn thì ông ấy ở đây. Tôi lúc này lo lắng nói Em có biết thầy anh đi đâu không? Cậu thiếu niên liền trả lời Thầy cũng không có gió nữa. Trước đây thi thoảng ông cũng có xuống xóm để mà coi bệnh nhưng mà bây giờ không thấy. Em có vô nhà tìm ông ấy nhưng mà cũng không có luôn. tôi bận thần hết cả người đã lạnh lội tới đây tìm được nơi ở rồi mà vẫn không gặp được thầy. Lại còn không biết tung tích thầy ở đâu. Cậu thiếu niên kia thấy tôi im lặng rồi lại nói tiếp. Em nghĩ chắc ông cũng sắp về. Anh cứ lên trên nhà ông ấy rồi chờ cũng được. À mà em quên không giới thiệu em tên là Minh, nhà em ở xóm dưới kia. Bây giờ đã muộn hay anh về nhà em ở tạm rồi mà lên đó. Thôi để dịp khác Anh mong gặp thầy lắm Em cứ chỉ đường tới nhà thầy anh sẽ đi Khi nào có dịp anh em mình ngồi nhậu Bây giờ không lên trên đó được đâu Tôi lại biếu môi nói Chứ lại tưởng anh không đi đường rừng bao giờ sao Anh là lính chuyện băng rừng qua đêm là chuyện bình thường Chứ em chỉ cần chỉ đường cho anh là được Thằng mình vẫn cứ khẳng khẳng rồi nói Không được em bảo rồi Anh cứ về nhà em nghỉ ngơi Sáng mai em đưa đi Chứ bây giờ lên đó không có được đâu Tôi cứ nghĩ là thằng Minh nó ham vui cho nên cố giữ tôi lại. Nhưng thấy thái độ kiên quyết và nghiêm túc của nó tôi mới hỏi. Tại sao giờ không lên đó được hả em? Bộ trên đó có thú giữ sao? Thằng Minh liền nói. Dạ trên đó không có thú giữ. Thế nhưng mà trên đó có gì kỳ lắm? Tại sao lại kỳ? Em cũng không biết cơ mà nếu mà anh đi ban ngày lên đó thì không sao. Thế nhưng mà cứ đi vào ban đêm chắc chắn sẽ bị lạc. Tôi cao mày rồi nói Chẳng lẽ đường trên đó khó đi lắm sao Thằng mình tiếp tục giải thích Không phải là khó đi Chỉ là một con đường mòn duy nhất thôi anh Nhưng mà cố tới mấy anh cũng không tìm thấy được đường ra Nếu như mà đi vào buổi tối Như em đây Em đi rừng từ nhỏ Mỗi gốc cây hòn đá trên đó đều thuộc nằm lầm mỗi khi chẳng vắng tối là vội xuống núi Chứ không dám ở lại Vì sợ bị lạc cả đêm ở trong đó Làm gì có cái chuyện vô lý vậy Em nói thật đấy, không có đùa đâu Thôi anh nghe em để sáng mai Bây giờ về nhà em nghỉ ngơi đã Tuy nhiên lên bầu trời cũng chưa tối hẳn Mà chẳng hiểu tại sao tôi lại thấy nóng ruột Lo lắng không thôi cho thầy Phía cả cũng không muốn làm phiền thằng Minh và gia đình Tôi lại khăng khăng nói ai là bộ đội chuyển hành quân ngủ lại trong rừng là thường xuyên Nếu em đồng ý chỉ đường cho anh Anh lo cho thầy quá Cuối cùng thấy tôi kiên quyết quá Nó liền nói Thôi được rồi, nếu anh đã quyết đi thì để em đưa đi, chứ để anh một mình trong rừng cũng không nên. Nhưng mà em nói trước rồi đó nghe, nếu mà lạc thì anh em mình ở lại luôn trong rừng chứ đừng nên đi tiếp cho phí câm. Tôi nghe vậy có hơi ngại, nhưng thấy thằng Minh nhiệt tình quá cũng không nỡ vội lòng nó cho nên đồng ý. Tôi lúc này lại hỏi, thế mày không sợ lạc sao em? Nó chỉ cười rồi nói, không sao đâu anh. Nghe anh nói đại tử của ông ba em đã khoái rồi Có gì đi đường anh kể cho em nghe mấy cái chuyện ly kỳ như ông ba hay kể là được Cái thằng này trông vậy mà lại thật thả quá Nó còn chưa biết cả tôi là người như thế nào Nếu ra ngoài dễ bị lừa tôi liền vỗ vai Ờ thế anh cảm ơn mày nhá. Thế là hai anh em tôi cùng nhau lên núi Hỏi chuyện mới biết ba thằng Minh Mọi cũng là lính Thế nhưng ông ấy đã hy sinh lâu rồi Bởi vậy cho nên thích tôi cũng từng là bộ đội, thì nó đã có thiền cảm. Cứ vừa đi vừa hỏi những chuyện ở trên chiến trường, nghe ác liệt ra sao, bi hùng như thế nào. Mà kể chuyện của thằng Minh thì cũng thấy nó tội nghiệp. Mẹ nó một mình nuôi nó từ nhỏ, thế năm ngoái thì cũng bị bệnh tật mà rời bỏ nó đi. Để lại nó bơ vơ một mình. Năm nay đã ngày tuổi mà chỉ loanh quanh trong xóm, chứ chưa từng đi đâu cái lùi thùi một mình trong căn nhà lá đơn sơ. Tôi nghe mà tự nhiên thấy nhói lầm. Cái cảnh ngộ của nó cũng gần như tôi vậy. Hồi mới trở về thì chiến trường nhận được cái tin của người thân mất hết. Cũng khiến cho tôi suy sụp nhiều. Nhưng chỉ ít tôi còn có con gái để an ủi. Còn nó thì chẳng có ai. Thế mà thằng Minh nó vẫn cứ lạc quan yêu đời. Thì thật là đáng cầm phục cho nó. Thì cũng cảm giác lần đầu tiên gặp nó mà thân thiết và có thiện cảm ngay được. Đình bồng nếu gặp được thầy Ba Hưng lần này thì xin thầy nhận nó làm đệ tử cho có anh em. Bầu trời chẳng mấy thì cũng đã tối hẳn, nhưng ánh nắng cuối cùng khi nãy còn đang níu kéo ở lại thế gian, cũng phải nhường chỗ cho màn đêm. Cảnh vật xung quanh cũng chuyển sang màu đậm hơn, không gian tính nặng. Những nóc nhà dưới chân núi cũng dần bị che lấp bởi màu bóng tối. Thằng Minh lấy ra cây đèn pin cầm trên tay Tôi cũng lấy ra cây đèn pin từ ba lô Hai anh em kinh như vậy mò mẫm trong rừng Trong rừng bao giờ cũng tối tăm hơn bên ngoài Tôi giờ nằm ngón tại liền trước mặt còn không thấy được gì Thế nhưng mà nhìn con đường mòn phía trước Theo lời của thằng Minh thì chỉ có duy nhất con đường mòn này dẫn đến nhà thầy Thế này thì làm sao mà lạc được Tôi chỉ mỉm cười rồi nghĩ thầm Trời đất đây cái thằng này chỉ có khéo lo Đau chung chung tuyền lại chiều nó đã đến khúc lạc chưa mày thằng minh cũng chỉ cười mà không nói gì cười xong thì cái mặt của nó lại trùng xuống ngay đôi mắt nghiêm túc không dám rời khỏi con đường dù chỉ là một phút xem rằng là nó đang rất căng thẳng từng bước chân một đều thấy được sự cẩn thận của nó thế mình châu nó cũng hơi vô duyên cho nên tùy ngừng lại những câu chuyện khi nãy hai anh em vui vẻ nói với nhau đã không còn làm cho nó hứng thú được nữa chúng tôi cứ như vậy mà im lặng băng qua rừng trong màn đêm vô tận. Hai người ngay cây đèn pin giữa rừng núi đại ngàn thật là nhỏ bé. phải vào những hoàn cảnh này ta mới thấy được sự bất lực của con người đối với thiên nhiên đáng sợ như thế nào. hai ánh đèn pin bị bóng tối của cả khu rừng nuốt trọn. con người hầu như không có quyền lựa chọn ở đây. đến một đoạn nọ thì thằng minh dừng lại rồi nói: đoạn này phải hết sức cẩn thận kẻo bị lạc nha anh. Tôi thấy mặt của nó công như đùa cho nên cũng gật đầu đồng ý nó lại nói tiếp. Qua khỏi đoạn rừng này là tới nhà của Thế Ba Hưng rồi anh. Nó nói xong thì dọi đèn về phía trước. Một hàng cây kỳ lạ hiện ra trước ánh đèn pin yếu ướt. Thì cũng dọa đèn về phía nó. rồi qua dọa lại thấy ở đây kỳ lạ ghê. Nếu ở phía sau toàn là những cây cao lớn, toàn ra những tán lá dợp trời thì ở đoạn này lại khác. Ở đây toàn là những cây thấp. Chỉ cao đến khoảng 2-3 mét mà thôi thân cây trắng phau như bạch đàn Nhìn kỹ lại không phải bạch đàn Trông nó mọc sen kẽ Với những cây xanh bình thường khác Tôi lúc này điện hỏi nó Cây gì mà kỳ vậy em Thằng Bình lắc đầu đáp Em cũng không biết Hỏi cả xóm kể cả những người già Họ bảo từ nhỏ đã trông thấy đám cây này Mà chẳng thấy nó lớn lên chút nào Tôi thấy kỳ lạ Cho nên tới gần để xem Đó là cây gì Đến gần tôi mới thấy loại cây này Còn kỳ lạ ở chỗ Nó không có vỏ Toàn thân cứ trắng phau, Chỉ còn lá cây là màu xanh lục Tôi lúc này buột miệng nói Kỳ lạ thật Sao anh không thấy nó có vỏ chứ Thằng mình cũng nhốn vài rồi nói Em cũng không biết gì cả Nhưng mà những người ở chỗ em bảo đừng có đụng vào Nên anh thôi mình đi tiếp đi Nhớ là phải cẩn thận đấy anh Chúng tôi lại đi tiếp Đi vào trong cánh rừng kỳ lạ đó Thằng Minh vẫn trông căng thẳng lắm, cẩn thận từng ly từng tí một. Tôi thấy cũng kỳ lạ, chỉ đi theo đường mòn mà thôi, tại sao lại dễ lạc được nhỉ? Ở bên đường xen kẽ với những cây xanh là đám cây củ quái kia. Chúng tôi đi được một đoạn thì thằng Minh dừng lại nó nói tỉnh bơ. Lạc rồi anh Nam ơi! Tôi giận mình hỏi sao cái gì lại lạc? Anh có thấy quen không? Mình quay lại chỗ cũ rồi này. Tôi không tin vào mắt của mình Cảnh vật trước mắt y hệt như lúc chúng tôi mới bước vào Tôi lúc này liền la lên Sao kỳ vậy? Anh em mình đi đường thẳng mà đúng không? Thằng minh nhún vai một cái Quay qua cười méo mó Thì em đã bảo rồi mà Cứ đêm đến đi vào đây là y như rằng bị lạc Chả biết tại sao Thôi nghỉ tại đây thôi anh Tôi liền vội nói với nó Chắc là nhiều cây quá nên anh em mình mới hoa mắt Mà đi thành vòng tròn Rồi quay lại chỗ bắt đầu đó Thôi lần này để anh dẫn đường cho. Thằng Minh tính dừng lại rồi nhưng thấy tôi quả quyết như vậy cho nên nó cũng muốn thử xem. Lần này để tôi dẫn đường cứ nhắm thẳng về phía trước. Đi được một đoạn xa mà chưa thấy gì tôi quay lại nói với thằng Minh. Đó đã lạc đâu? Anh có phía trước kia? Tôi liền quay đầu nhìn về đằng trước. Cảnh vận trước mắt làm tôi không thể tin được. Vẫn là chỗ ban đầu khi tôi và thằng Minh đi vào. Mắt của tôi tròn tròn không thể tin được những gì đang xảy ra. Làm gì có chuyện một người ăn ngồi trong rừng sâu thẳm thẳm bao lần mà lại đi lạc vào cánh rừng bé tí như vậy. Tôi lúc này hỏi thằng Minh một câu thật là vô nghĩa. Là, là, là sao vậy? Tất nhiên là thằng Minh cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi. Nó ở đây từ nhỏ mà còn chẳng giải thích được. Chỉ trách tôi cứng đầu không chịu nghe theo lời nói của nó. Tôi đành gãy đầu rồi thanh minh. Rõ ràng là anh cẩn thận lắm mà Sao lại quay lại chỗ cũ vậy chứ Quay ra đằng sau thì chỉ thấy thằng Minh nó cười rồi nói Thì em đã bảo rồi mà Ở trong này kỳ lắm Ngày đi không sao Tối đi là y rằng bị lạc Trên đời này chuyện kỳ lạ cũng không phải hiếm Tới mức này thì tôi cũng chưa bao giờ gặp Khô rừng này chẳng lẽ đang ẩn giấu bí mật Hay là một điều gì đó Nhìn thằng Minh tôi thấy hơi ái ngại Nếu tôi chịu nghe lời của nó thì đâu đến mức phải mệt nhọc như vậy Anh em cứ ở nhà nghỉ ngơi rồi ngày mai lên đường cũng được mà Nhưng trái với sự giành vật của tôi Thằng Minh lại cứ luôn vui vẻ Chứ không hề khó chịu một chút nào Tôi nghĩ bụng Cái thằng này đúng đặc kỳ ghê Chẳng biết giận dỗi là gì cả Cái thời buổi này mà kiếm được người như nó thì khá hiếm Thế cũng là lỗi do mình cố chấp cho nên tôi lúc này liền nói Làm phiền mày chuyến này quá em Thằng mình lúc này liền gãi đầu cười Có gì đâu anh à Em với ông bà cũng gọi là có chỗ quen biết Hồi xưa mấy cũng hay xem bệnh cho mẹ em Chẳng qua em xin mãi mà ông không nhận là học trò thôi Thì cũng cười nhưng mà vài phần vẫn ái ngại cho nó để nói Thôi anh em mình đốt lửa đi Kiếm cái chỗ nào ngủ qua đêm ở đây vậy Trong này thì chắc không có thú giữ Thế nhưng mà ngủ rừng à, có quen không em Thằng Minh lúc này liền nói, em chưa bao giờ ngủ trong rừng nhưng mà em đoán chắc cũng như là ngủ ở nhà thôi. Tôi cảm thấy mến nó vì bản tính thật thà, lại quá lạc quan. Đoạn hai anh em chơi nhau đi gom mấy cành cây lớn xếp thành một đống để đốt. Qua đêm trong rừng vẫn luôn là một cảm giác gì đó rất kỳ lạ, cũng đáng sợ không kém. Bóng tối luôn bổ vây nhìn bốn phía xung quanh chẳng có gì, chỉ có một đợt đống lửa bập bùng ở giữa mọi sự nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào. không gian tĩnh lặng chỉ một tiếng nổ lẹp bẹp của củi khô. hai anh em của tôi ngồi co ro bên đống lửa. đêm xuống ở giữa núi rừng lạnh quá. thằng minh lúc này đột nhiên hỏi: anh năm có biết chuyện ma rừng không? tôi liền so đôi bàn tay lục lọi trong ký ức của mình về những đêm nằm rừng mỗi khi hành quân. trong rừng thì chẳng ai biết được có chuyện gì sắp xảy ra. người nào ở rừng nhiều Các giác quan và khả năng phản xạ của họ sẽ tốt hơn người bình thường. Cứ như tôi mặc dù đi lính đường có mấy năm, nhưng cũng có chút kinh nghiệm ở trong rừng. Đặc biệt là cái thói quen ngủ của mình. Tôi chẳng bao giờ dám ngủ say giấc, chỉ dám liêm diêm nhưng mà lúc nào cũng đề phòng. Một cành cây khô rơi xuống đất cũng đủ làm cho tôi thức giấc. Còn chuyện ma quỷ trong rừng như thằng Minh đang muốn hỏi thì tôi mới tức cười rồi nói. Mày muốn nghe chuyện ma rừng à? Anh tưởng mày ở chỗ núi rừng này từ bé Thì phải biết nhiều chuyện gây sợ chứ Thằng Minh lúc này liền suốt tay Em có gặp một vài lần Nhưng mà chỉ đứng từ xa dù nhìn thôi Như là hồi bé đó Đêm nào em cũng ra ngoài đi tiểu Nhìn về phía rừng cũng thấy Có mấy cái đống sáng như quả cầu lửa Cứ lập lòe bay qua bay lại trên đó Ban đầu em cũng không biết Nên là khoái lắm Cứ đứng đó nhìn cho tới khi má gọi vào Lớn lên rồi mới biết đó là ma Nghĩ lại cũng thấy hơi giỡn. Em còn nghe nhiều câu chuyện ma của người lớn, nhưng mà đều là chuyện ở xóm, ở nhà, chưa, chưa từng nghe chuyện ma trong rừng bao giờ. Hay bây giờ anh kể cho em nghe? Thế thằng mình hứng thú tôi định cũng không kể, thế nhưng tôi đành kể cho nó nghe mấy câu chuyện tôi gặp trong lúc hành quân. Đó toàn là những câu chuyện kỳ lạ cổ quái, những sự kiện bất ngờ khiến con người ta không thể đoán trước được. Thằng nhỏ ngồi nghe mà mắt tròn mắt dẹt Thì thoảng còn ngoái đầu đằng sau như rẻ chừng một thế lực siêu nhiên nào đó sẵn sàng kéo lấy cổ áo của nó. Đến khi chúng tôi cảm thấy cũng buồn ngủ thì mới ngưng lại câu chuyện. Hai anh em mỗi người chọn lấy một gốc mà nằm ngủ. Tôi thầy cho thằng Minh cái ba lô để gối đầu, nó còn đón lấy sẵn cái gốc cây lùn lùn trắng trắng gần đó, đặt lên rồi gối đầu lên ngủ. Tôi cũng lựa lấy mấy một góc êm mà nằm. Hai em cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ Mấy nằm được một lát thì đột nhiên Tôi nghe tiếng của thằng Minh la lên Tôi giận mình tỉnh dậy liền vội hỏi Sao vậy? Thằng Minh quân mặt ngừa ngác nhìn xung quanh Lấy tay xoa đầu rồi nói Anh vẫn nằm đó ha? Thế khi nãy ai giặt cái ba lô khỏi đầu của em Làm cho đầu của em đặt xuống đất vậy? Tôi nhìn nó rồi lại nhìn cái ba lô trên mặt đất Nhớ lại khi nãy thằng Minh nó đặt cái ba lô ở một gốc cây, rồi cái đầu vào đó để ngủ. Tại sao bây giờ lại bị xây dịch ra xa gốc cây đó như vậy? Tôi lúc này bảo nó, chắc là mày ngủ mơ thôi, chứ trong rừng giờ này làm gì có ai mà chiêu gạo. Thằng Minh ngừng hát không biết giải thích làm sao, tôi lúc này trông thấy vậy liền nói, thôi mày là gần chỗ này mà nằm đi. Thằng Minh đứng dậy xách cái ba lù lại nằm cạnh chỗ của tôi cho an tâm. Xong xuôi đầu đó hai anh em lại nằm xuống ngủ tiếp Nhưng mà vừa chụp mắt được vài giây Tôi lại nghe thấy rõ ràng có tiếng bước chân lại gần chỗ của mình đang nằm Ngay lập tức tôi liền ngồi bật dậy Chẳng có ai Không gian tính lặng tôi tưởng mình mệt quá Cho nên nghe nhầm mà nằm xuống ngủ tiếp Vừa nằm xuống nhắm mắt Thì lại nghe tiếng bước chân Là này vội vã hơn Tôi bật dậy rồi quát lớn Ai tiêu quát của tôi bị cả khu rừng nút tròn Không có ai thấp lại Không gian trở nên tĩnh lặng đến rợn người Chỉ có thằng Minh là bị giật mình bởi tính quát của tôi Nó cũng bật dậy rồi hoảng hốt Cái gì vậy anh Năm? Anh vừa nghe có tiếng bước chân mày nghe thấy không? C cái gì ạ? Có người à Tôi gật đầu xác nhận Thằng Minh có phần hơi hoảng loạn Nó liền quay đầu về đằng sau theo phần xạ rồi lại la ẩm lên Tôi nghe vậy thì vội hỏi Cái gì thế? Nó liền lắp bắp chỉ về phía sau của tôi, đằng, đằng sau anh. Tôi cũng bất giác quay đầu lại nhìn thấy có một cây thây người trắng phau đang ở ngay sau lưng. Thì sống lưng tới gáy tôi ớn lạnh. Sao lại có cây thây người đứng chết sừng sững ở đây? Tôi vội bỏ về đống lửa tới mức định thần ra thì mới thấy đó không phải là cây thây người. Nó là một cây cây trắng phau kỳ quái không rõ lai lịch trong rừng này. Tôi thở vào quay qua thấy thằng Minh mặt mũi xanh lẻ kinh hãi Tôi liền cười trêu chọc nó cho bớt sợ thanh niên gì mà nhát vậy Chỉ là cái thân cây thôi mà Nói thì trước khi mà nãy cái thân cây này Cũng làm cho tôi hú hồn một phen Nhưng có vẻ như thằng Minh không còn bớt sợ Nó chỉ vào trong cái cây rồi lắp bắp Trời đất anh năm Cái cây khi nãy nó ở bên chỗ em nằm cơ mà Sao bây giờ nó lại mọc ngay sau lưng của anh Tôi liền quay ra chỗ thẳng Minh nằm lúc đầu Thì đúng là không thấy cái cây đó đâu Nãy giờ vị trí của cái cây lại nằm ngay gần chỗ của tôi Tại sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy Cái cây này là thứ quỷ quái gì vậy Chẳng lẽ nó lại tự biết di chuyển Tôi thấy sự tình phức tạp cho nên muốn tìm hiểu liền đứng dậy Rồi lấy một cây củi lớn từ đống lửa để chiếu sáng Đoạn cầm lại gần cái cây Xoa liền soi xuống Kỳ lạ thay ánh lửa vừa xoay cái cây nó đột nhiên dùng bình. Tôi với thằng Minh không tin vào mắt của mình. Thằng Minh lúc này còn hỏi. Anh Năm, hình như là gió đúng không? Tôi lúc này liền trả lời. Để anh thử lần nữa coi. Nhận ra được điều đó tôi thử ném luôn cây đúc xuống di chỗ gốc cây. Và làm xong thì cả tôi và thằng Minh bốn con mắt cùng trợn tròn khi trông thấy cảnh tượng này. Từ chỗ gốc cây vừa bị tôi đốt. Liền mọc ra mấy đuôi chân người sám quét thân cây biến thành cái thây người trắng phau Cành cây biến thành cánh tay. Nó mọc thêm mấy cái chân nữa chạy tuốt vào trong rừng. Để lại hai đứa chúng tôi hóa hốc miệng trước cảnh tượng vô cùng quái dị. Phải một lúc lâu sau thằng Minh lúc này mới ú ớ lên tiếng. Ê, nó mọc chân rồi phải chạy, phải không anh? Tôi cũng định thần lại được nhắm mắt rồi mở mắt ra mấy lần. Đoạn tôi nói... Ờ mày cũng thấy nó mọc chân phải không? Hai anh em đều trông thấy như vậy chắc chắn không phải do tôi bị hoa mắt. Tôi nhìn xung quanh thấy có vài cái cây như thế ở gần đây. liền nghĩ ra một chút có vấn đề để nói với thằng Minh. Ê có khi nào do mấy cái cây này mà anh em bị lạc không à? Thằng Minh cũng nghĩ ngợi rồi nói. ở nhỉ? Hay là do đám cây này? Tôi lúc này nói. Thế đúng rồi. Đám quỷ cây này chúng nó tự di chuyển thay đổi vị trí cho nhau làm cho người ta đi rừng bị lạc. Thằng Minh lúc này liền nói, Hãy như tụi nó sợ lửa phải không anh?" Tôi liền gật đầu xác nhận, cái nào mà chẳng sợ lửa, tôi với thằng Minh nhìn nhau để chắc chắn khẳng định của thằng Minh là đúng. Tôi lại gần đống lửa đốt thêm một cây đuốc, đoàn từ từ đưa ngọn lửa lại gần một thân cây. Quả nhiên sự lạ đã xảy ra, cây cây này cũng mọc chân rồi hóa thành một cái thây người. Nhưng mà lần này thì có phần nhạy cảm hơn vì đây là cái thầy sám huét của đàn bà. Nó mỏng ra mấy đôi chân rồi chạy mất hút vào trong rừng. Tôi nhìn cảnh tượng đó mà ớn lạnh. Thằng mình nói đúng, cái thứ này sợ lửa, tôi cũng làm theo y hẹn với mấy cái cây còn kết quả là như nhau. Có thấy đàn bà đàn ông mà cũng có luôn cả thấy trẻ con. Tôi đoán vậy vì trông nó như là một cục thịt lùn lùn bé bé. Cái lũ lượn chạy hết vào rừng sâu. Thằng Minh trong thiết cảnh tượng thì mặt xanh lẻ như tàu lá. Tôi đoán chắc thằng này chưa nhìn thấy sắc chết bao giờ, cho nên mới có phản ứng như vậy. Trước hồi đi lính tôi nhìn nhiều, cho nên bây giờ cũng gọi là can đảm hơn nó vài phần. Tôi lúc này liền hỏi. Mày sợ hả em? Thằng Minh chỉ biết gãi đầu cười cười tôi lại dục nó. Không biết cái đám cây quỷ đó là cái gì, nhưng mà theo anh thì không nên ở đây lâu. Nếu mà đã tìm ra được nguyên nhân đi lạc, Thì anh em mình ra khỏi đây Mày vẫn nhớ đường tới nhà thầy ba chứ Thằng Minh lúc này gật đầu Em nhớ Mày không sợ đám cây quỷ đó chứ Sợ gì mà sợ Anh để em đốt chết bà nội nó đi Rồi nó đi trước mở đường Cứ thấy cái cây quỷ đã đốt Đám cây kia thì cây nào cây nấy Đều bị đốt nghiện nguyên hình Mọng chân bỏ chạy vào rừng sâu Thằng Minh xem vậy thì thích thú Tôi nhìn nó lúc nãy Thì còn sợ xanh mắt mèo Mà bây giờ thì như đứa trẻ con còn thú vui lạ. Tôi chỉ biết lắc đầu cười để cho nó để trước đốt hết đám cây quỷ. Lần này thì đi có hơn nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi đã thoát khỏi cánh sừng kỳ quái đó. Thằng mình lúc này mừng quá để nói. Anh Nam, thoát rồi này, nhà ông Ba Hưng ở trước mặt rồi. Thằng mình cứ là ôm xóm lên rồi chỉ tay về phía trước mà tôi chẳng trông thấy gì cả vì trời quá tối. Nó thì chạy trước tôi cầm đèn chạy theo mà không kịp. Chạy được vài chục mét thì quả nhiên phía trước có một căn nhà thật. Thằng Minh đứng trước cửa nhà rồi gọi. Đây này anh Nam ơi, nhà ông Ba Hương ở đây. Tôi mừng dân liền chạy lại chỗ của thằng Minh. Nhà thầy đây rồi tôi liền gọi lớn. Thầy ơi, con Nam tới rồi nè. Không nghe thì tính trả lời thằng Minh liền nói. Em bảo mà, ông ấy đi vắng lâu rồi. Nói xong thì liền đẩy cửa vào nhà. Vừa vào nhà cái mùi ẩm mốc đã sọc lên mũi của tôi Quả nhiên là căn nhà này mấy tháng đã không có người ở Giờ đèn xung quanh thấy đồ đạc đã phủ bụi một lớp giày Tôi thở dài lặn lội lên tới tận đây Mà vẫn không tìm được tung tích của thầy Còn chẳng biết thầy đang ở đâu Thằng Bình thấy tôi liền thở dài Thôi anh nằm cứ ở đây chờ đi Biết đâu mấy hôm nữa ông ấy về thì cũng không biết chừng Thôi thầy cũng phải Biết đâu mấy ngày nữa thầy sẽ về Giờ cứ ở tạm đây Giúp thầy dọn dẹp chăm lo nhà cửa cho tròn nghĩa vụ Nếu lâu quá thầy chưa về thì lại tính tiếp Thằng Minh lúc này liền vội bối lên giường ngủ rồi nói Buổi quá anh em mình à, nằm tạm nhé Ờ cũng được Sao mai tính tiếp đêm nay vất vả quá rồi Từ tối tới giờ trải qua nhiều chuyện quá làm tôi cảm thấy mệt mỏi Bây giờ mà nằm khéo tôi ngủ luôn được tôi ngồi được một giấc sâu hơn hẳn với giấc ngủ chập chờn trong rừng khi nãy đến khi tối tỉnh dậy thấy cả người nặng nề cố gắng mở mắt thế nhưng bóng tối đen ngòm cố gắng bịt chặt mắt của tôi lại cò họng của tôi khô không khốc định ngồi dậy kiếm nước uống nhưng cả người như đeo đá không thể nhúc nhích được tôi nằm bẹp tại chỗ xung quanh tối om chẳng trông rõ thứ gì trong lúc mệt mỏi tôi mơ màng lim dim Thì thấy loãng thoáng có bóng người đứng ở góc nhà, đó là một người đàn bà không trông rõ mặt. tôi nhận ra được người đó là đàn bà vì bà ta mặc bộ đầm màu đỏ, lại còn phát ra một bộ thứ ánh sáng lời nhờ mờ ảo. còn cái phần từ cổ lên thì đen xì, hòa lẫn vào trong bóng tối. tôi định lên tiếng hỏi xem là ai, nhưng chưa kìm thì bà ta đã tiến lại gần chỗ của tôi nằm, từ từ cúi đầu xuống về dí sát mành bà ta vào mặt tôi. Đến khi cách chừng khoảng một căng tay Thì tôi mới trông thấy rõ Là bà ta không có cái đầu Nguyên cái phần cổ bị người ta chặt Cụt lùn, máu tươi từ đó Cứ liên tục trào ra Để lộ rõ cả phần xương trắng hiếu bên trong Rồi cả thấy người đàn bà Không đầu đó để lên người Ghi chặn tôi xuống dưới giường miệng tôi cứng nhắc không tề nào mở được Mà kêu cứu, cứu với thằng Minh Đang nằm ở bên cạnh Trong cái lúc tôi đang mềm màn Tôi thấy có tiếng người đàn bà thì thầm bên tay thì mi bị tội nó bắt đi rồi mi nhanh đi cứu ông ấy đi. thế còn chưa nghe hết câu thì đầu óc tôi đã quay cuồng tôi chìm luôn vào trong giấc mơ kỳ lạ trong mơ tôi thấy trước mặt của mình là một người phụ nữ mặc đầm đỏ mặt mũi sám xịt bà ta nhìn tôi nhắc lại một lần nữa. thì mi bị tụi nó bắt đi rồi mi nhanh cứu mạng ông ấy đi. nói đoạn thì người đàn bà liền quay mặt đi tôi biết đây là mơ. Nhưng tự nhiên lại đuổi theo bà ta rồi liên tục hỏi. Thầy tôi đang ở đâu? Bà đứng lại đã. người đàn bà mặc đầm đỏ biến mất. Tôi trở lại với khung cảnh ở trong căn nhà lá của thầy. Nhưng lúc này đang là buổi sáng. Ngôi nhà lá đơn sơ bị những tiền nắng sớm trọc thùng xuyên vào bên trong. Tôi thấy thầy bà đang ngồi trên giường. Tôi mừng quá lúc này liền lên tiếng. Ơ kìa thầy. Thầy hình như là không nghe thích tôi nói gì. Đôi mắt vẫn đầm đầm nhìn ra phía ngoài cửa Thì thoảng lại rời khỏi cây ghế cổ mà đi qua đi lại Tôi có gọi thầy mấy lần Nhưng đứng trước mặt thầy hơ hơ Và dường như là sự tồn tại của tôi là vô hình trước mặt của thầy Phải tôi đang mơ Mơ một giấc mơ kỳ lạ Cho nên thầy không trông thấy tôi Nhưng mà tại sao tôi lại mơ thấy giấc mơ này Liệu người đàn bà kia muốn báo cho tôi điều gì liên quan đến thầy Ba Hưng Đang nghĩ tới đó thì hình lình có đám người xông vào nhà thầy Mặt mũi đứa nào cũng bậm trợn Rõ ràng là phường bất lương không có thiện ý Cầm đầu của chúng là một tay mặt quát Đầu mắt tì hí cộng với hai cầm dâu chê bên mép Hắn với thầy Ba Hưng cứ thì thầm to nhỏ gì mãi tôi không nghe rõ họ nói gì cả Chỉ thấy cái mặt của thầy Ba Nhân lại Tỏ rõ sự tức giận với đối phương Hai bàn tay siết chặt lại, nhưng chỉ vài giây sau thì lại thả lầm. Đôi mắt của thầy chợt buồn lại, rồi nhìn về phía xa xăm. Thầy thở dài lên một tiếng rồi nhắm mắt lại gật đầu. Thầy đồng ý với điều kiện của chúng như vậy. Còn tên mặn quất kia thì cười gian xảo để đắng đầu trong mặt ngựa đưa thầy ra khỏi nhà. Thầy vừa bước đi ra khỏi nhà thì đầu óc của tôi lại quay cuồng. Cành Vân hai bên chạy vèo vèo trước mặt. Rồi không cảnh lại chuyển sang cho phố xá đồng vùi đáo nức. Tôi đứng bên một căn biệt thự lớn với cánh cổng bằng đồng to lớn. Rồi cánh cổng đó từ từ mở ra. thế tôi theo đắng kia đi vào bên trong. Tôi liền chạy theo nhưng khi vừa chạm tới cánh cổng đền bị bật ra. Đôi mắt của tôi dần bị một màu đen che kính lại. Trước khi kịp nhìn thấy cái bảng tin để trước cửa vạn xuân đường. Tôi chỉ kịp lầm bầm bạch chữ đó ở trong miệng rồi liệm đi. Không gian xung quanh tối sầm lại cả người tôi mỏi nhừ, Cố gắng cựa mình Thì cảm nhận được ngay rằng Mình vẫn còn nằm cứng nhắc trên giường của nhà thầy ba Mình đã thoát khỏi cơn mê kỳ lạ đó Tôi lấy sức hít vào một hơi Còn chưa kịp thở ra Thì tỉnh đỉnh ngay bên tai Nghe thấy tiếng là thất thanh Ghê quá Tôi bật dậy đó là tiếng của thằng Minh Có chuyện gì vậy Tôi nhìn xung quanh ra bên ngoài trời đã sáng hẳn Những tiền nắng xuyên qua những kẽ ngờ của căn nhà đồ để cho tôi trông thấy do cái mặt xanh lẻ của thằng Minh. Nó ném xét mình vào một góc giường, cả người run lên bẩn bật. Tôi lúc này liền hỏi, sao? Cái gì thế? Thằng Minh lúc này liền lắp ấp, anh Năm, ghê quá. Khi nãy em tỉnh dậy thấy có cái đầu người nằm ngay giữa anh em mình, sau đó nó tự rơi khỏi giường lăn lông đốc vào trong góc nhà. Tôi nhìn vào góc nhà bên cạnh chỗ thằng minh vừa chỉ liền hỏi Mày có nhìn lộn không em? Em thề là em thấy nó lan từ trên giường xuống đất ngay đánh cốp một cái mà Tôi nửa tin nửa ngờ chẳng biết nó có nhìn nhầm không Thằng minh thấy tôi không tin liền tụt xuống giường Nó dón dén này gần góc nhà rồi khẳng định Đây này, rõ ràng em thấy ở trong này chờ đó tới quá cho đến tôi cầm đèn pin lại soi Vừa soi vào bên trong hai anh em tôi đều kinh hãi Khi thấy cái sọ người đen xì bên trong Thằng mình run dậy chỉ vào trong đó rồi nói Đó Sao lại có cái sọ ở đây với anh Năm Tuy nhiên cái sọ người khô đét trong góc của nhà thầy ba Bên cạnh là một tấm vải đỏ nằm chồng chư mà lắc đầu Thằng mình lúc này lại hỏi Trời đất đây có người chết Anh Năm ơi Hay là ông ba Bậy nào Đây chắc chắn không phải là sọ của thầy Mà là của một người đàn bà Sao anh biết ta đoán thì thôi Vì khi nãy tao có thấy người đàn bà cuộn đầu để tao xuống giường, trời đất ơi. Ý anh là cái sọ này là của bà ta, nhưng sao bấy lại đè anh? Tôi nhớ lại sự việc khi nãy, cả giấc mơ nữa đem kể cho Minh nghe. Nghe xong thì nó cũng chỉ biết gần gù chứ không nói gì cả. Cứ như vậy lặng lặng rồi thôi. Sau đó đột nhiên nó lại thét lớn. À, em nhớ rồi. Mày nhớ gì? Em biết cái này nè. Tôi lại la nó. Cái này là cái gì, đừng có bậy bạ, hộp sọ của người ta mà nói là cái này cái nọ. Hồi trước đó, em có theo mấy người trong làng lên đây để nhờ ông ba chữa bệnh. Bình thường ba cái bệnh lặt vặt thì chỉ có làm phép thôi. Còn bệnh nào nặng thì ông đuổi hết ra mọi người ra ngoài, đóng cửa. Thì nghe thấy tiếng của ông bà cứ thì thầm to nhỏ. Nói như là đang nói chuyện với ai trong đó vậy đó. Một hồi sau thì ông ta mới đi ra, bảo là người ta lên rừng, thì cây nào thì hái cây đó đem về uống kiểu gì cũng khỏi hết. Sau có mấy lần em cũng lên hỏi xem. Ông nói chuyện với ai mà biết mấy cái bài thuốc hay vậy. Thì ông ấy nói là nhờ con ma mét. Thế lúc này liền ngạc nhiên ma mét. Thằng binh lại nói tiếp. Thì là cái sọ người này đây. Ông ấy bảo là con ma mét. Ông nuôi ở trong nhà. nhưng là kiểu âm binh ma sói đấy anh. Khi nào mà có việc chỉ cần hỏi nó là nó sẽ mát cho. Nên là ngồi ở nhà Cái gì ông cũng biết hết Tôi nhìn cái sọ người đang trong góc nhà Rồi tiện tay phổ tấm vải lên Câu chuyện của thằng Minh kể Làm cho tôi liên tưởng Thêm một loại bùa chú gì đó na ná, ná như vậy Hồi còn ở chiến trường tôi đã từng nghe Cái gì mà chuyện chặt đầu người Xong luyện bùa luyện ngài nghe rất ghê sợ À phải rồi Người ta gọi là thiên linh cái Tôi nhớ ra rồi Hồi đó tôi có nghe mấy anh bạn kể Về mấy tay thầy bùa bên kia Hay luyện bùa thiên linh cái này, phải chọn là một người phụ nữ, sau đó chặt đầu để luyện. Nếu luyện thành công thì sẽ trở nên vô địch, súng đạn bắn không thùng. Ngồi ở nhà cũng khiến cho đối thủ của mình phải chết bất đắc kỳ tử. Dần dà thiên linh cái trở thành cái thứ bùa chú hiểm ác mà tay thể bùa nào cũng mong được sở hữu. Nhưng cái cách làm tàn độc quá cho nên hiếm có người dám ra tay. Tôi thì nghe thêm mấy cái chuyện chặt đầu người rồi đem về nhà ướp muối luyện bùa, ngày ngày lôi ra ngắm nghĩa, coi như báo vật mà rợn cả người. Nhìn thấy tấm vài đỏ phủ trên cái sọ người mà tôi không khỏi thắc mắc, rằng thầy ba đã lấy cái thứ này ở đâu. Mà nếu như lời của thằng Minh nói, thì thiên linh cái này được thầy ba Hưng sử dụng để chữa bệnh, mách cho thầy những câu chuyện quan trọng. Thế thì chẳng phải khi nãy tôi cũng được thiên linh cái mách bảo cho một tin vô cùng quan trọng. Thầy tôi đích thì là đang gặp nguy rồi. Nghĩ thế nào tôi lại chắp tay khấn vái trước thiệt linh cái. Tôi là học trò của thầy Ba Hưng. Nếu bà có linh thiêng và thầy tôi đang gặp nguy hiểm thực sự, thì hiện linh cho tôi thấy một dấu đi. Tôi vừa khấn dứt thì ngay lập tức có một cơn gió lạnh thổi tới. Tấm vải đỏ bị thổi bay xuống, lộ ra cây đầu lâu. Hai hốc mắt đen xỉ cứ như nhìn tôi vậy. Biết đó là dấu hiệu thiền linh cái nhắc nhở. Tôi lúc này lại khấn tiếp Nếu bà đang hiện linh Thì hãy phù hộ giúp tôi tìm thầy Khấn váy xong tôi đứng dậy Thằng Minh hỏi Sao vậy anh Thầy gặp nạn rồi Ơ mà sao anh lại biết Do người ta mách đó Thằng Minh nghe vậy thì liền đứng lên cuống quýt À đúng rồi Anh là đệ tử của thầy Thì kiểu gì mà chả biết Nếu như mà đã thế Thì ông ba đang gặp nguy hiểm thật rồi Mà trong giấc mơ Anh còn thấy gì không Anh cũng không rõ Khi nãy anh mơ thấy thầy ba đi vào một căn nhà lớn ở trên phố Có ghi biển vạn xuân đường Còn sau đó thì không thấy gì hết Thằng Minh lúc này liền nhấn mạnh Cái gì mà là vạn xuân đường với anh Anh không còn nhớ gì sao Tôi cố gắng lục lọi lại những thứ trong đầu của mình Nhưng không thể nào tìm ra được thêm manh mối Cho nên đành lắc đầu Thằng Minh xem chừng cũng sốt ruột lắm Nó vừa đi qua vừa đi lại rồi lầm nhầm Vạn xuân đường, vạn xuân đường, nghe quen lắm. Thằng minh lúc này liền câu mày. Em có hay nghe đọc được ở đâu đó rồi mà không có nhớ nổi luôn đấy. Tới lúc này liền thúc giục. Mày cố gắng nhớ thử lại đi xem nào. Thằng Binh trầm ngấp một lúc rồi nó lắc đầu. Em chịu thôi, không có nhớ được đâu. Thế nhưng mà chắc chắn là đã từng nghe thấy rồi. Bây giờ phải làm sao để anh nắm. Tôi lo lắm cũng chưa biết phải xử lý thế nào Cho nên liền đành bảo nó Anh em mình cứ xuống cây núi đã Đi hỏi quanh vùng này rồi tính tiếp Thằng Minh nó liền đồng ý ngay Tôi cũng quay về dưới chân núi Để dò la thêm tin tức Xem về nơi có tên là Vạn Xuân Đường Trên đường quay trở về Tôi và thằng Minh thi thoảng vẫn nhìn thấy Mấy cái cây quỷ trắng xóa ở hai bên Nhưng trời đã sáng Lại nhìn nó cũng chẳng thích kinh dị cho lắm. Không khác gì so với những cái cây bình thường. Hết thiên linh cái rồi đám cây cây quỷ này. Không biết là thầy ba luyện bùa phép gì mà ghi gớm như vậy. Đi được một lúc trời sáng thì không gặp vấn đề gì. Hai anh em chúng tôi đi một lúc là xuống núi. Tới nơi thì thằng Minh liền dẫn tôi về nhà của nó. Nhà nó ở sơ sắc lắm. Quanh đây cũng chỉ toàn vậy. Nhưng bà con nơi đây rất là thân thiện. Thì tôi và thằng Minh thì sợi sợ lời lắm. Gặp ai thằng Minh cũng lễ phép chào lại. Tiền thề hỏi luôn xem có người nào biết về Vạn Xuân Đường nằm ở đâu không. Nhưng tất cả xóm đều bảo rằng chưa từng nghe qua cái tên này. Chúng tôi chán nản đánh quên lại nhà của thằng Minh rồi tính tiếp. Trong nhà của thằng Minh cũng chẳng có gì. được cái bàn thờ bên phải buộc cái võng. Thằng Minh bảo nó hay nằm ở đó. Còn bên trong buồng thì để ba cái thứ lạnh vật. Theo hoàn cảnh của nó như vậy thì cũng thương. Sau này nếu xin thầy ba đường thì cho nó theo hỏng cây nghề. chơi tối ngày lên rừng cũng chẳng có tương lai. Thằng mình lúc này chỉ cây võng rồi bảo. Anh nằm nằm đó nghỉ chút đi. Em có bên kia kiếm xem có con cá nào không? Rồi đem về anh em mình ăn chứ Tôi bảo nó cho tôi đi cùng nhưng nó bảo đi có một chút là về ngay cho nên tôi cũng đành thôi. Nằm trên cây võng của nó đưa qua đưa này Vừa nằm vừa nghĩ về cái tên Vạn Xuân Tường Đằng lúc suy nghĩ Thì tôi chợt thấy có bóng người lướt vào trong buồng Không rõ là ai Tôi ngồi bật giày Chỉ kịp thấy người đó mặc đồ đỏ Tường nhà còn có ai cho nên liền gọi lớn Ai vậy? Đúng lúc đó thì thằng Minh cũng chạy vào Tay của nó sách còn cá nóc bự khuôn mặt dạng dỡ liền khoe Anh Nam xem này Hên quá vẫn còn có con cá chuối to đùng. Thằng mình lúc này vừa nói xong, liền nghe thấy có tiếng đổ vỡ bên trong buồng Nó liền nhìn tôi rồi là lớn. Trời đất ơi, lại là mấy cái con mèo hàng xóm qua đây phá phách đó anh, để em vào nó đuổi nó ra. Từng ngăn nó lại, ê từ từ đã mày anh thấy có người trong phòng đó. Thằng năm lúc này liền cười hề rồi nói, làm gì có đâu anh, nhà mình có em với anh, làm gì còn ai chắc là con mèo đấy. Thằng Minh đi vào bên trong buồng Tuy cúng đi theo Bên trong có một đống chai lọ gì đó Vừa rơi xuống đất Thằng Minh liền cúi xuống nhặt Vừa nhặt nó lúc này vừa nói Trời đất ở cái con mèo này Sau khi không lại xô đổ cả đống thuốc Của mẹ em xuống đất thế này chứ Nó nói rồi cúi xuống Để thu dọn Tuy cúng lại phụ nó Trong lúc nhặt đống chai lọ đó lên Thì thằng Minh mới kể là ngày xưa Nó bị bệnh cho nên phải uống nhiều thuốc lắm Cái đống chai lọ này đều là thuốc với cao, cả với nhờ người ta lấy tại trên Sài Gòn về. Hồi đó cũng là ngờ có thể ba xem bệnh nhưng thầy lắc đầu bảo là nên đưa viện chữa trị thì hơn mà nhà nghèo quá dẫn đi viện tốn kém cho nên người ta mua mấy cái thuốc bắc này về uống vậy chẳng biết nó có tác dụng gì không tôi nghe xong mà càng thích cảm thông cho thằng bé hơn đến lúc mà nhặt được một chai thủy tinh còn có nhãn mát lên xem thử Tôi mới giật mình khi trông thấy dòng chữ to đùng Vạn Xuân Đường in ngay ở giữa chai Tôi lúc này liền hỏi thằng Minh Cái này ở đâu ra vậy mày? Thằng Minh lúc này liền nói Bà cái thứ thuốc này á má em lấy ở Sài Gòn về đó anh Tôi đưa lọ thuốc cho thằng Minh xem rồi nó lên tiếng Thuốc này là cái thuốc mà mẹ em uống này Thảo nào em thấy quen quen Thế nhưng mà ngoài dòng chữ Vạn Xuân Đường ra Thì chỉ ghi mấy thành phần trong thuốc Mà không hề đề địa chỉ, nơi sản xuất. Tôi nhìn thằng Minh rồi hỏi. Không thấy ghi địa chỉ, mày có nhớ là mẹ mày lấy ở đâu không hả? Hồi đó em có ông đi buôn ở trên thành phố cho nên là má em có nhà lấy thuốc hộ. Thế nhưng mà ông đó năm ngoái uống say, chống gió rồi chết từ tháng trước rồi. Tôi lúc này liền thở dài. Thế thì còn gì mà nói nữa? Thằng Minh lúc này lại đáp. Dạ sao đây anh? Tôi lúc này liền nói. Ờ thì anh phải lên thành phố một chuyến đã. Lên trên đó hỏi thăm tiếp vậy. Khôn màn của thằng Minh lúc này liền bừng sáng lên. Lên thành phố hả? Cho em theo với. Từ nhỏ đến giờ em chỉ quanh quần ở cái xóm này. Nghe người ta kể trên thành phố mà thèm quá đi. Anh cho em đi cùng nhé. Tôi nhìn nó bây giờ trông không khác gì đứa trẻ con. Nghĩ thằng nhỏ cũng tội. Hơn 20 tuổi đầu rồi mà còn chưa đi đây đó. Ngắm nhìn thế giới xung quanh. Nhưng cũng chính vì vậy mà nó lại giữ cho mình được một sự trong sáng từ tận sâu trong tâm hồn chứ không hề bị bấy bẩn. Thấy thằng Minh nó đã háo hức như vậy tôi để nói. Ờ thì mày đi với anh. Coi anh có em trên đường đi cũng đỡ buồn. Thằng Minh mừng lắm. Thì nó vui như vậy cho nên tôi cũng vui lây. Tôi lúc này liền hỏi. Thế ở đây có xe lên thành phố không Minh? Thằng Minh suy nghĩ một hồi rồi nói. Ở đây gần có bến xe đó anh. Hồi trước em theo má lên đó lấy thuốc, thế nhiều xe từ thành phố về lắm. Thế bây giờ còn xe không? Còn anh nha. Em nghe nói là ngày có hai lượt lên thành phố, lượt sáng thì đi mất rồi còn lượt chiều thôi. Thế thì còn may. Thôi bây giờ hãy còn sớm, anh em mình làm mà cơm ăn rồi chiều còn đi. Hai anh em tự ăn xong thì cũng đi ra bến xe luôn cho kịp. Tôi vẫn sách theo cái ba đồ còn thằng Minh làm một đùm trong cái túi đi rừng của nó rồi anh em từ men theo con đường quốc lộ đi lên bến xe đến nơi thế thời khác so với tưởng tượng của tôi nó là bến xe chứ thực ra cũng chỉ là một bãi đất trống cạnh con kênh có lác đác vài cái xe nằm đó ở vùng quê này như vậy thôi đã là nhiều thằng mình lúc này hỏi đi xe nào bây giờ anh thì cũng đang nhìn chưa biết xe nào chạy lên thành phố trần có người lại vỗ vai tôi đằng sau hai anh em đi đâu Tôi quay lại tiếp bột gã đậm người ăn mặc lôi thôi. Mắt híp dầu cá chê nhìn chúng tôi cười khả ố. Ấn tượng ban đầu của tôi về hắn đã không được tốt lắm. Thế nhưng vẫn lịch sự gật đầu chào lại. Rồi kéo thằng mình đi ra chỗ khác. Nhưng tay này dài quá hắn cũng kéo tôi lại rồi hỏi. Đi lên thành phố hả anh trai? Sao anh biết? Thằng cha này liền nhé cái hàm răng vàng khẻ của mình ra cười nói. Có gì đâu cái thằng tư này không biết. Đi Sài Gòn thì cứ lựa xe em mà đi bao nhanh bao an toàn đảm bảo hít ý đại ca Tôi nhìn thằng cha này Ba phần lưu manh bảy phần bất hảo Cũng cầm định nấn ná lâu Cho nên liền từ chối khéo Anh thông cảm cho nhé, cho tuổi tôi định đi hơi khó tìm Để chúng tôi hỏi thăm người ta Rồi mới quyết định đi xe nào Tôi đang định rời đi Thì thằng cha của Tư lại nói với lại Anh trai cứ yên tâm Muốn đến đâu thì cần nói cho tụi em biết, không có chỗ nào trên thành phố thằng em lại không biết cả. Thế nào mà tôi lại hỏi hắn có biết về cái tên Vạn Xuân Đường hay không? Vì hắn lúc này trông có vẻ lưu manh thật, nhưng biết đâu là có chút thông tin gì về nơi đó. Tôi vừa nói xong hắn vỗ tay cái đét mặt hồ hởi. Ôi giáo ơi tưởng gì, cái chỗ Vạn Xuân Đường đó em đi qua suốt mà. Thật không? Em nói thật mà em thề. Em nói sai hai đầu gối của em bằng nhau. Tôi thấy có chút hy vọng để hỏi lại Anh có chắc là biết không? Em chắc mà Anh ra cứ đi lên xem đảm bảo tới nơi đến trốn Tôi nhìn thấy trong mắt của Y đầy sự tự tin Dẫu biết hắn có là phường lưu manh bất hảo Thế nhưng vì hắn biết cái chỗ tên vạn xuân đường Cho nên tôi đành gạt bỏ Những thành kiến trong lòng Với cả bây giờ thì tôi rất vội cho nên cũng cần hắn Tôi lúc này nói Theo anh cho chúng tôi hai vé Thằng cha lúc này mừng húm thu tiền vé của chúng tôi. Tôi móc trong túi đưa tiền. Xong rồi hắn ta đưa chúng tôi đến một chiếc xe cũ. Đây, hãy cứ lên xe trước. Để em ra kia đón khách đổi chừng 10 phút nữa là chạy nha. Tôi với thằng Minh cũng leo lên xe. Trong trong thấy tay tài xế lại nhìn tôi và thằng Minh. Khoảng 10 phút sau thì xe đổ máy. Vài người ngồi lắc đắc ngay bên ghế Rồi lại có một thanh niên leo lên xe. Bắt đầu từng ghế để thu tiền. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản đó là người phụ xe thứ hai cho đến khi cậu ta đứng trước mặt của tôi. Thu tiền với anh hai. Ôi nãy giờ tôi, tôi, tôi đưa rồi mà. Anh đưa khi nào? Thì khi nãy đó tôi đưa cho một người phụ xe rồi. Ở đây có mình tôi với ông Tài thôi mà. Anh đưa cho ai khác thì tôi không biết. Đưa nhanh lên xe còn chạy. Nhưng mà nói tôi đưa cho người kia rồi mà. Ông bị lừa rồi. Thằng đó là dân lừa đảo chuyên nghiệp đó. Này thì nó đưa ông lên xe còn không có dám nói. Ông thông cảm nha. Tôi cũng là dân xứ khác đến để kiếm ăn. Lỡ vạch mặt nó ra thì khó làm ăn ở đây lắm. Thôi ông đưa lại vé đi. Để sao còn chạy. Tôi chứng ngừng vì từng này tuổi đầu rồi còn bị gã thanh niên lửa giữa thanh thiên bạch nhật. ra mà lúc đó tôi tỉnh táo hơn. Đành bấm bồng lấy tiền ra mùa ngày vé phủ xe liền hỏi. Mà anh đi đâu? Từ tôi lên thành phố. Trời đất đây cái bọn mất dậy nhỉ. Xe này có đi lên thành phố đâu. Xe đi thành phố đi từ đời nào rồi. Thôi th th ông anh xuống xe đi. Mà lại tới cẩn thận nha. Tôi nghe xong tín đưa cả người trời đất. Thế là lại bị lừa lần thứ hai. Mẹ kiếp tôi mà gặp được nó nhất định phải om xương. Ngậm ngồi bước xuống xe, chuyến xe đó là chuyến xe cuối cùng rời khỏi bến trong ngày. Như vậy thì chẳng còn xe nào đi thành phố. Tôi chứng hừng lần hai chơi chơi nhìn chuyến xe đi ra khỏi bến. Thằng mình lúc này hỏi Sao giờ anh Năm? Mẹ kiếp nè. Về chứ biết sao giờ. Lỡ bao chuyện. Thầy Minh cũng thở dài một tiếng giá mà anh em tỉnh táo hơn thì đâu đến nỗi này đành phải chờ đợi đến sáng mai vậy. Chỉ sợ là tình hình của thầy ba chưa rõ ra sao Trong một ngày là huy ngày ấy. Nhìn con đường rời khỏi bến xe mà anh em không khỏi chán nản. lòng của tôi nóng như lửa đốt đã bị lửa không bắt được xe lại còn chưa biết cả vạn xuân đường là cái nơi khỉ ho cỏ gái nào. Cũng chẳng có chút thông tin nào về bọn đã đi cùng thầy ba chỉ biết dựa vào linh cảm của bản thân mách bảo rằng tội này không hề tốt đẹp. chậm ngày nào thì có thể tính mạng của thầy ba nguy hiểm ngày đó. cảm xúc của tôi cứ như mớ tò vò, chẳng biết nên làm gì trước sau. đến cả việc rời khỏi đây để về nhà thằng Minh cũng chần chừ không làm. đến khi thằng Minh rục về kẻo tối thì tôi mới đáp ở về thôi. thật ra thì không hẳn tôi chán đến mức đó, chẳng qua là tôi muốn ở lại đây. Để xem cơ hội có tới với mình không Một chuyến xe đến trễ chẳng hạn Thế nhưng không có hy vọng gì Đang định rời khỏi bến xe Thì đằng xa có tiếng gọi Anh hai khoan đi đã Tôi vội vàng quay lại Thì nhận ra ngay cái bộ mặt đều cắn thân quen Tôi thấy cái bà lùi cho thằng Minh cầm hộ Rồi sắn tay áo lên Mẹ cái thằng chó Phê này tích công chuyện với tao Thế hồng hồ tới gần hắn chị kịp đợi nói gì tôi liền tặng vào cái mặt đều cắn một cú. Thằng tư la lên nói oái ôm mặt rồi rối rít xin tha. Anh hay dừng tay lại đi, em chót dạ em lỡ em xin chịu tội. Mẹ mày chứ, đền cái gì mà đền. Tao đánh cho mày thích bản nội mẹ bây giờ. Anh hay tha cho em. Em nữa sẽ đưa anh đi thành phố ngay bây giờ, thật không? Em nói thật. Em mà nói điều hai đầu gối em bằng nhau. Đầu gối thì lúc nào chả bằng nhau. Lúc này tôi mới buông cổ áo của tư gia, đáng lý phải cho hắn thêm vài đấm nữa. Nhưng mà tôi để ý xung quanh đã xuất hiện thêm một lũ đầu chung mặt ngựa Chúng nó đi lại gần chỗ tôi Nhìn qua cũng biết là đàn em của Tư Tôi không dám manh động nữa rồi bình tĩnh Thế bây giờ làm sao? Chẳng lẽ còn sẽ đi thành phố? ra không, chuyến cuối rồi anh Mẹ mày mà chứ mày đùa tao à? Thằng Tư đòn theo phản xạ liền ôm mặt Mấy tên đàn em cũng vì vậy mà áp sát lại gần tôi Nhưng thằng Tư lại quát Chúng mày điên à? Lui ra Được đại ca đánh là vinh dự của tao đó Cái thằng kia chuẩn bị xe đi Thằng tử biết tôi không đánh nó Cho nên mới từ từ nói Em em thề sẽ được Lên đến thành phố anh yên tâm đi Mày không định lừa tao chứ Em thề Em mà nói sai là bẫy vật em chết ngay Bà nào mà vật được mày ta không tin Đại ca Đại ca cứu tụi em với bảy đòi vật chết bọn em Bà nào Trời đất ơi Em mà em biết anh là thầy bùa rồi Đại ca đừng có chêu em Khi nãy anh say bà ấy dọa em vậy không Mày nói rõ hơn coi Thì cái bà mặc đầm đỏ đấy Cái bà cuột đầu đó đại ca Tuy em đang nằm trong nhà kho Bị bá hiện ra hù cả đám Bà còn nói là tụi em mà không đưa hai người đi thành phố Trong đêm nay Thì bà vặn cổ chết từng đứa Thế liền giật mình nhận ra ngay Đó là thiên linh cái của thầy tôi Chẳng lẽ bà ta theo tới tận đây Để giúp đỡ anh em tôi Trời ơi đúng là thần thật kỳ Không vì thế mà tôi bắt được thằng ôn này, không hôm nay hai anh em tôi lại tay không ra về mất. Tôi biết là thằng Tư sợ già vờ hù nó, là tao sai hù tuổi bay đó, biết điều thì đưa tụi tao lên thành phố, đang có việc gấp, không thì tao bảo bá vặn cổ chúng mày đó. Thầy Tư nghe xong thì lại càng hãi hơn, nó khép nép với tôi như là bể trên, đoàn chỉ ra chỗ đàn em. thấy có hai cái xe máy dựng sẵn thằng Tư nói đại ca với chú em đây nếu không chơi thì đi tạm xe máy đích thân em sẽ thắp tùng hai người được thế thì đưa tao với chú em này lên thành phố mày mà chậm chế thì liệu đó thằng tư sợ sinh mạch vâng dạ rồi ngoác một thằng đàn em mày đèo chú em này còn tao đích thân thắp tùng đại ca cái thằng to con cái tên là đô y hệt như cái tảng của người nó vậy nhưng mỗi tội nó chẳng nói được mấy câu cứ lầm lầm lì lì thế là cả bốn người lên đường tới thành phố Bộn chuyến đi đầy bất ổn. Sau đường thằng Tư biết tôi đi chính trường lại cộng thêm cái mắt thầy bùa tự nhận khi nãy. Cho nên càng nể phục hơn nó nói. Trời đất ơi! Anh Nam biết không? Hồi xưa em mê bộ đội dữ lắm. Thế sao mày không xin đi? Em cũng sung phong đi bộ đội từ nhỏ nhưng người ta không cho. Người ta nói cái loại mày chỉ đi tù thôi. Thầy Tư nói xong thì cười một cách khoái trí. Nhưng mà người ta nói cũng đúng. Cái bản mặt lưu manh như nó xứng đáng đi tù. Thằng Tư kém từ vài tuổi làm giang hộ ở khu này từ lâu. Nó không khỏe cũng không giỏi võ nghệ như mấy thằng kia. Thế nhưng mà được cách tinh danh... Biết dùng cây đầu hơn bọn vai u thịt bắp. Cho nên đừng chúng tôn vinh là đầu lĩnh. Chỉ đào anh em đi kiếm ăn khắp nơi. Mà cũng kể từ khi thằng Tư lên làm đại ca... Thì đám bồi đợi ở bến xe không còn đói ăn nữa. Cho nên chúng nghe lời của Tư lắm. Đi tới chập tối... Tôi ngồi sau xe cho thằng tư lái mà ít để ý tích đường xá. Cho đến khi thằng ôn này dừng lại, quay qua tôi. Lạc rồi đại ca. Sao lại lạc? Vâng ạ, lạc rồi đại ca. Nói xong rồi cười hề như không có chuyện gì xảy ra. Thằng nào từ nãy đến giờ tôi cứ thấy nó chạy qua chạy lại. Lâu lâu lại ngắm nghía đường xá rồi lắc đầu. Đã nghi ngờ thằng ôn này đi lạc tôi hỏi. Thế lạc từ bao giờ? là cách đây nửa tiếng rồi đại ca. Sao không nói cho tao từ đầu Còn cố đi vào đây cho lạc thêm Thì em nghĩ là sẽ tìm được đường Thế nhưng ai dè cái chỗ này lạ quá Khi bàn mặt của thằng Tư Không có thiện cảm sẵn Lại còn cộng thêm cái điều cười nhằm nhở Làm cho tôi tự dằn lòng của mình xuống Để không đấm cho nó vài phát Thằng Đô đi đằng sau Vừa đến thằng Minh hỏi Sao thế năm Lạc đường rồi Trời đất ơi dẫn đường cái kiểu gì với ông Thần Trời sắp tối đến nơi rồi đó Thằng Tư chỉ sợ mình tôi cho nên là khi bị thằng Minh nó. Cho nên khi bị thằng Minh mắng nó cũng gần cổ lên cãi cho bằng được. Thế là đôi bên lời qua tiếng lại ẩm ý ỏm của tòi cả lên. Đang tới lúc cao trào ngay cả tôi cũng không thể bắt được hai đứa nó im miệng. Thì thằng Đô liền hét lớn. Thôi. Tiếng của thằng Đô vang lên như tiếng gầm của thú rừng. Dọa cho thằng Minh sợ hãi và im bật. Khuôn mặt của thằng Đô nhăn lại đằng đằng sát khí tôi ngồi cùng thằng tư mà lo lắng thầm nghĩ thôi xong cái thằng cốt đột này muốn phản cho nên định giờ thói côn đồ đây chỉ tội cho thằng minh ngồi đằng sau mà không dám động đậy với cái khoảng cách gần như vậy thì kiểu gì nó cũng là thằng ăn đòn đầu tiên không gian như trùng xuống công an lên tiếng thằng đô lúc này thấy không cãi nhau nữa thì lại nói thực ra em biết mình đi sai đường từ nãy canh đừng có cãi nhau nữa lỗi của em Mặt của thằng Đô hầm hầm câu có trở thành bộ mặt của người có lỗi Tôi và thằng Tư thằng Minh đưa người thằng Tư liền nói Ủa là sao? Sao biết đi lạc không có nói? Thì khi ở nhà anh Tư bảo là cấm em đừng hỏi lung tung mà Trời đất trời Thế nhưng mà mày thấy sai đường thì mày phải hỏi chứ Cái thằng trời đánh này chứ Thế thì lần sau em sẽ nói sớm hơn Thằng Tư lắc đầu rồi nói với tôi Cái thằng này nó chỉ là cái to xác đó chứ nó ngố lắm Em dạy bảo nó bao lần rồi nó vẫn thế từng nghe xong thì vẫn chỉ biết cười khổ Báo hài cho thằng Minh ngồi đằng sau Đường một phèn khiếp vía Nhưng trở lại với thực tại Thì chúng tôi đã bị lạc Thằng Tư cũng không biết đây là địa phận Của khu vực nào Lối chúng tôi chỉ có một con đường mòn duy nhất Bằng qua một cánh rừng toàn là những cây cao thẳng đứng Rừng này chắc chắn là rừng trồng rồi Cứ đi thêm một đoạn nữa Biết đâu là có người để hỏi thăm Lần này tôi dành phần lái để cho thằng Tư ngồi sau Cứ tưởng chỉ đi một đoạn thôi là sẽ có người để hỏi Nhưng ai ngờ cánh rừng người ta trồng lên này dài quá Đi đến khi trời tối mịt Vẫn không thấy một bóng người luôn Xe của thằng Đô thì còn bị hỏng đèn Xe của tôi cũng chẳng khá hơn Lúc chấp lúc tắt cứ như đi tiếp thì cũng nguy hiểm lắm Tôi định bụng đêm nay sẽ khéo phải qua đêm trong rừng mất Thì trần thằng Tư la lên Ê anh Năm, có nhà kia Tôi nhìn vào bên tay trái hướng nó chỉ Thì thấy có một căn nhà gạch nhỏ nhỏ nằm ven rừng Tôi liền mừng quá Ờ qua đó hỏi đường xem Đoàn nó quay về phía thằng Đô rồi gọi Ê Đô, quay lại có nhà Thằng Đô nghe vậy thì liền dừng chân lại Nó quay xe đi theo tôi tới căn nhà nhỏ ven đường Cả đám dừng lại trước cửa nhà Tôi gọi to cho người bên trong nhà nghe thấy Có ai bên trong không? chúng tôi bị lạc đường. Bên trong chẳng thấy có tiếng động gì. Tôi gọi thêm mấy lần mà vẫn không có ai trả lời. Thằng Tư suốt ruột sẵn bản tính lưu manh. Nó đẩy cửa đi vào trước nó nói. Trời đại ca nhà hoang mà. Vào đi. Thằng Tư vừa mở cửa ra tôi đắc người thấy mùi ẩm mốc. Cộng với cái mùi hôi thối khó tả sọc đến mũi. Cả đám bị cái mùi đó làm cho phải bịt mũi lại. Bên trong rất bừa bồn. Có khi đến là nhà của mấy người trồng rừng Dựng nên để nghỉ chân Xem ra trời vẫn còn thương Anh em chúng tôi Không phải chịu đường cảnh màn trời chiếu đất Đêm nay đã có chỗ để ngả lưng Ngoài căn phòng này ra Thì bên trong còn có một căn phòng nữa Thấy đóng cửa lại Cho nên chúng tôi cũng không tò mò Mấy anh em liền chọn Một chỗ rộng rãi ở giữa nhà Mà dọn dẹp để ngủ tạm Thế là mấy thằng chúng tôi nằm Thành một hàng dài Tôi nằm ngoài cùng kế đến thằng Đô, thằng Tư và thằng Minh. Vừa đặt mình xuống nằm thì mấy thằng kia đang ngủ hết. Chỉ còn tôi là giữ lại thói quen cũ. Nơi thức nửa tỉnh phòng trừ những trường hợp bất ngờ có thể xảy ra. Đến khi cũng chậm mất được vài phút thì tôi bị đánh thức bởi tiếng riêng dị khe khẽ từ bên trong căn buồng khi phát ra. Tôi giật mình mở mắt. Kỳ lạ thật sao lại có tiếng người Hay là tôi nghe nhầm Cố gắng lắng tay nghe giữa cái không gian tĩnh lặng này Thì cũng không khó khăn lắm để nghe Chợt một lúc tôi nghe đúng là có tiếng người riêng gì, gì ở trong buồng Thì đúng Liệu có phải là chủ nhà Tôi bật giày thằng Minh cũng cùng lúc đó lên tiếng Anh Năm Em nghe có tiếng người Tôi lúc này đáp Ờ anh cũng nghe thấy Thằng Minh đại hỏi Chẳng lẽ nhà này có người sao